Cực phẩm gia đình, tập thứ 100 An bích như thân hình khẽ động, lại muốn ngăn cản, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết liền do dự một chút rồi bất đắc dĩ cười lắc đầu. Bỏ đi, hai phù thề các người chơi đùa ta chen vào làm gì, bất quá tính cách của tiền nhi người cũng biết. Chứ dọa nó sợ, nếu không ta không tha cho ngươi. Ta dọa nàng ấy sợ, cho ta xin. Công phu hai sư đồ, các người, ba người ta cũng không thắng được. Ta làm sao khi phủ nàng? Bất quá chơi chút thủ đoạn với nàng thì có thể. Hắn trước tiền hướng giữa thuyền, bước tới nhưng lại không thấy bóng người. Nhìn quanh thấy trong khoang thuyền mơ hồ có ánh đèn xuyên đến. Hắn theo thang mà xuống, liền nghe bên trong có tiếng nữ tử đang nói. Là sao? Hèm thức ăn này không ngon sao? Từ sáng tới đêm nhất quyết không ăn một hạt cơm, uống một giọt nước sao? Đại tiểu thư, người là mỹ nhân có tiếng, nếu nhịn đói tới gầy gò, không biết có bao nhiêu người đau lòng vì người a. <cười> Nghe được âm thanh này Lâm vẫn vinh trong lòng vui vẻ, a di đà Phật, Bồ Tát phù hộ, quả nhiên là tiểu nha đầu tiên nhi này làm chuyện tốt. Trước kia nói Tiên Nhi là yêu nữ hắn không tin. Qua hôm nay ai nói nàng không phải yêu nữ hắn là người đầu tiên không tin. Lâm vãn viên nhìn vào bên trong thăm dọ, chỉ thấy đại tiểu thư và phu nhân bị dây thừng trói chặt, ngồi ở một chỗ ẩm thấp, vẽ mặt có chút kiệt sức, bất quá tinh thần vẫn tốt, thoạt nhìn không có vẻ gì bị hành hạ. Tiên Nhi cũng đang ngồi trên ghế, giữa bàn còn đặt một, Chén trà xanh bốc lên hơi nóng, chiếc miệng nhỏ đỏ tươi của nữ tử kia khẽ nhấp một nhụm trà, nhìn hai người trước mặt, trên mặt hiện lên yết cười. Yêu nữ, người muốn giết cứ giết, tiêu ngọc nhược tà há có thể sợ người? Âm thanh giận dữ của đại thiểu thư truyền đến. Giết người? Người cho rằng ta không dám sao? Số người bốn cô nương giết cũng đủ chất đại hồ huyền vũ này rồi Tâm tiên nhi lấy ra một chủy thủ sắc bén Soạt một tiếng cấm ở trên thành ván thuyền sát mặt đại tiểu thư Cười lạnh <cười> Muốn giết người có gì mà khó Bất quá Nàng đột nhiên cười mê hoặc. <cười> Nếu cho người chết dễ dàng như vậy cũng không thú vị lắm Lại quá tiện nghi cho người rồi Kêu đại tiểu thư, người không phải rất thanh cao sao, rất cao ngạo sao? Hôm nay ta liền lột sạch quần áo của người, xem người cao ngạo như thế nào. <cười> Tầng tiên nhi nói xong liền muốn ra tay, đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, hét lên. Yêu nữ, người muốn làm gì? Lâm vãn Vinh nghe được mấy lời ấy, gái tốt đầy mồ hôi lạnh, quả nhiên không thẹn là lão bà của ta. Hành sự xuất kỳ bất ý, quỷ thần khó dò, có chút phong thái, bất quá nếu muốn lộc quần áo đại tiểu thư, cái này thật là làm khó cho ta rồi. Bây giờ nhảy vào giải cứu hay là đợi lộc trần ra rồi hái bàn? Vạn nhất nàng lộc trần đại tiểu thư xong lại muốn lộc phu nhân thì làm sao bây giờ? Lão tử là người đứng đắn, đến lúc đó thì phải nhịn hay không có nhịn? Dù sao cũng là hai nữ nhân đánh nhau, lại là loại cởi quần áo này hắn trong lòng nôn nao, ngược lại không vội nữa để cho các nàng ầm ý lên. Lúc máu chốt lão tử như thiên thần giáng lâm, như vậy mới thể hiện giá trị của ta. Cô nương, chậm đã! Thanh âm tiêu phu nhân vội cất lên nói, Xin nghe ta một lời. Tần tiên nhi cười hì hì, hì <cười> hì phụ nhân người nói ta dừng ta liền dừng sao nàng xoạc một tiếng xe bỏ ống tay áo của đại tiểu thư để lộ ra cổ tay trong suốt như tuyết của tiêu ngọc nhược đại tiểu thư cả kinh kêu a một tiếng tần tiên nhi hừ giọng nói <cười> ngươi kêu cái gì không phải chỉ xe bỏ một tay áo của ngươi sao lại không có nam nhân nào ở đây cả nam nhân ở đây Trên thuyền này, nam nhân duy nhất là tướng công của tà. Người, dù để hắn liếc quạt, cũng là vinh hạnh của người. Đâu có mức tiện nghi gì. Nhà đầu tiên nhi này thật sự là biêu địch trùi. Lòng vãn vinh bất đắc dĩ cười khổ. Trong lòng cũng có chút cảm động, tạm thời không nói tiên nhi làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng nàng lúc nào cũng mang tâm lý bảo vệ lợi ích của mình. Phần tâm tình này khiến cho người ta không cách nào trách nàng. Nam nhân, nửa người dưới đều là động vật, nữ tử gian này yêu thương còn không kịp, như thế nào lại có thể la mắng nàng? Vị cô nương này, nếu ta nhớ không nhầm, ta cùng Ngọc Nhược đều không nhận ra ngươi. Tiêu dạ ta cùng ngươi không có quán cổ gì, không biết hôm nay bắt trói chúng ta rốt cuộc là vì sao? Nếu vì tiền tài, tiêu gia ta cũng có chút của cải chỉ cần trong khả năng của ta, chúng ta tuyệt không tiếc. Tiền bạc, tiêu gia của người có nhiều tiền bạc sao? Tần tiên nhi cười, nếu muốn nói tới bạc tiền của Bạch Liên Giáo, nàng còn dư đủ cho nàng cùng sư phụ hưởng dụng cả mười đời. Tiền bạc của tiêu gia người là người kiếm được sao? Nếu không phải có người tổn hao tất cả tinh lực giúp đỡ tiêu già người, bằng vào hai người, dù đập đầu, có thể kiếm được bao nhiêu bạc. Tiêu già người không biết trân trọng người tài, hôm nay bổn cô nương trói các người lại không vì vàng bạc, không vì nhà cửa, chỉ muốn đòi một chút công bằng. Đòi công bằng Tiêu phu nhân cá kinh nói Cô nương nguyên cớ gì lại nói vậy Tiêu gia tà như thế nào đắc tội với ngươi Hỏi nàng ta ấy Ngón tay nhỏ nhắn của tầng tiên nhi Chỉ chỉ vào Tiêu Ngọc Nhược Cười duyên nói Tiêu đại thư đoạn hồng tuyến Bị chém đứt người đã buộc lại chưa Là ngươi Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt biến đổi Cả dần nói Ngươi là yêu nữ bạch liên giáo Tần Tiên Nhi cười lạnh đáp Là ta thì thế nào Yêu nữ thì yêu nữ Tóm lại so với người Vong ân bội người Nhà người còn hơn gấp trăm lần Hôm nay ta thầy tướng công Ta giáo huấn người một chút Tướng công của người Đại tiểu thư nhớ tới chuyến đi Hàng chầu trên thuyền Tô Khanh Liên Yêu nữ này cùng lâm tạm Đầu mày cuối mắt với nhau Cùng rơi xuống nước Trong lòng đau đớn tâm hận nói hắn là tướng công của ngươi sao? Nói dễ nghe như thế Không biết là hộp mị ở đâu đến Cầu dẫn không thành Liền tử xưng là thiệt tử của người ta Nữ tử vô sĩ như người ta mới thấy lần đầu Tần tiên nhiệt cười lên khanh khách <cười> Tức giận như vậy làm gì? Ta với tướng công chính là sư phụ làm mai, đại lễ ba lạy. Thật sự thành vợ chồng, ta làm nương tử, cầu dẫn tướng công của mình, có gì không thể. Nhưng không biết nữ tử nhà ai vô sĩ như kia cầm hồng tuyến, trói tướng công ta. Ta thật sự bội phục gia mặt nạn ấy à. Người, người... Tiêu Ngọc Nhược vừa thèn vừa giận nói. Đồ hồ ly nhà ngươi, hắn chỉ có quan hệ với xảo xảo và thanh tuyển hai người. người ở nơi nào tự xưng thi tử nữ nhân tới lừa gạt. Tần tiên nhị là lùm cười. sảo <cười> sảo mùi mùi là nương tử của tướng cộng không phải là chuyện giả. Ta là lớn, nàng, nàng ta là nhỏ. Hồ mỹ chết tiệt, tiêu thanh tuyển kia. Tính làm cái gì? Ả cũng giống như người, lao dạy cho tướng công ta cũng không xứng tọt mộ hồi nhà nhà đầu tiên nhi này ngay cả lớn nhỏ cũng phân chia tốt đẹp rồi điểm này nàng thật ra đã đề cập qua bất quá muốn nói lớn thật sự vậy phải là thanh tuyển nhập môn sống nhất xảo xảo thứ hai cuối cùng mới là nàng nàng ngược lại không biết khiêm nhường tự cho mình là lớn lầm vãng vinh cười thầm không thôi tiêu phu nhân hỏi ngọc nhựa các người đang nói ai Tiêu ngọc nhự cắn răng đáp còn có thể là ai tên đáng ghét nhất thiên hạ đó yêu nữ nhà ngươi có bản lãnh thì thả ta ra sao nào muốn đánh nhau sao bổn cô nương phụng bồi tần tiên nhị hừ lạnh một tiếng chủy thủ chợt lóe cắt đứt dây thừng trên tay đại tiểu thư nàng ta võ công cao cường tự nhiên không e ngại một nữ tử yếu đuối như đại tiểu thư thoát khỏi lòng bằng tay nàng Ngọc Nhược người thế này là sao? Phu nhân vội kêu lên. Đại tiểu thư như không nghe thấy lời mẫu thần, quay về phía tần tiên nhì nói: yêu nữ ngày ấy người bắt ta hại ta thiếu chút nữa thì chết, hôm nay lại vũ nhục ta như vậy, ta ta không muốn sống nữa. Nàng càng nghĩ trong lòng liền dâng lên nỗi uỵ khuất. Nhất thời Lệ Châu đã đầy khóe mắt, liền ôm một bình hoa bên cạnh ném lên người tầng Tiên Nhi. Tầng Tiên Nhi chuyển thân nhảy qua, ống tay áo cuộn lên nói. Tốt, bụng cô nương hôm nay không cần dùng võ nghệ tiếp người chơi đùa, xem ai lợi hại. Thật sự muốn đánh nha, Lâm bản Minh trong lòng một trận kinh ngạc. Năm nay phổ biến con gái giả mang sao, động chút là phải đánh nhau, Tiên Nhi không cần nói ngay cả đại tiểu thư luôn luôn dịu dàng thanh cao cũng không ngại đối mặt quyền cước mẹ nó thời đại bất động hoàn toàn vượt quá năng lực tưởng tượng của ta hắn lén lén nhìn lại đã thấy đại tiểu thư tay ngọc nhẹ vung lên bộ ngực phập phồng kịch liệt kích động không nói ra lời bàn tay nhỏ bé của tần tiên nhi chống lên eo bóc người tuyệt đẹp đứng thẳng khoe miệng cười lạnh nhìn tiêu ngọc nhược hai nữ tử đều xinh đẹp như nhau Trên gò má tự bạch ngọc nổi lên một mảng hồng, cả hai đứng cùng một chỗ tựa, đóa hoa sen xinh đôi, xinh đẹp trực trở không phân hơn kém. Bà nổi nó, lâm vãn bên thở dài. Hai tiểu nổ này, ngay cả đánh nhau cũng dụ người như thế. Lão tử trốt cuộc tiếp tục nhìn lén hay lạ nhảy ra ngoài làm anh hồng cứu hai mỹ nhân đây. Đang khi hắn tự hỏi mình, chợt cảm thấy bên tai nóng lên... Một làng hương thơm như lan xạ bay vào mũi, một giọng nữ tử hồ mị vang lên. Đệ, đệ, ngươi trốn ở đây xem cái gì? Âm thanh này không lớn không nhỏ, nhưng tất cả mọi người bên trong khoang đều có thể nghe được. Làm Vãn vinh bị dọa đến nhảy dựng, thấy ẩn náo không được nữa, đành phải ngoan ngoãn đứng lên, âm thầm cắn răng, căm hận. Hồ ly tình này chuyên môn hại lão tử chúng ta cái gì cũng không thấy hai vậy cứ tiếp tục đánh xong rồi hãy gọi ta hắn liền chuyển thân muốn chạy tình hình trước mắt thật sự là rắc rối an tỷ tỷ này cố ý để cho lão tử xấu mặt đây mà hắn trong lòng muốn thối lui nhưng con mắt lại hung hăng quét qua trước ngực an tỷ tỷ tần tiên nhi vừa xoay người nhìn thấy lâm bảng vinh liền như một trận gió quấn lấy dịu dàng hỏi tướng công chàng đã trở về Đại tiểu thư thấy hắn quanh mắt đỏ lên nhưng vẫn kiên cường đứng lại nắm chặt tay nhìn hắn nói Người, người nguyên lại là người đẩy nàng ấy bắt ta sao ta, ta hận chết người Nàng rút cuộc không cất lời tiếp được vội quay đầu không cho hắn nhìn thấy lệ hoa ở khóe mắt Mẹ nó, không ai oan uổng bằng lão tử mà bất quá tiền nhi là lão bà của ta chuyện nàng làm ta phải gánh vác. Hắn thở dài không nói gì. Tướng công chàng xem, đại tiểu thư họ tiêu được ta mời tới, thuận tiện đem cả tiêu phu nhân cùng mời tới. Đại tiểu thư họ tiêu này hôm qua đối đại với chàng như thế, hôm nay ta định phải báo thù cho chàng. Tần tiêm nhi ôm lấy cánh tay hắn, lạnh giọng. Lâm vãn Vinh cười khẩu một tiếng, thật sự là mời đến sao nàng là báo thù cho ta sao nàng làm khó ta thì có tiền nhi thả họ ra đi hắn bất đắc dĩ nói thả ra tại sao tướng công nữ nhân này hôm qua đối với chàng như vậy ta không thả tần tiền nhi biểu môi đáp thả ra làm vãng vinh trong lòng phiền muộn nghiêm mặt bảo không thả không thả không thả muốn thả chàng tự mình đi mà thả Tần tiên nhi đôi mắt ửng đỏ, soạt một tiếng, liền song ra ngoài, nhanh đến mức ngay cả ăn bích nhiều cũng thiếu điều bị nàng đụng ngã. nha đầu này thật sự là muốn phiền phức, muốn chết á. lâm vãn vinh đi tới nói, Phu nhân bị sợ hãi rồi, việc hôm nay ngoài ý muốn, ta sẽ phái người đưa hai vị trở về. tiêu phu nhân còn chưa mở miệng, đại tiểu thư đã cười lạnh. <cười> ngoài ý muốn, Thật sự là rất ngoài ý muốn á Yêu nữ này bắt cóc chúng ta Nguyên lại lại là nương tử của người Nương tử Đại <cười> tiếu thư nước mắt tuôn rơi Nào đâu thấy nụ cười Mẹ nó Lão tử đã gây ra thì đành chuốc lấy Đây là sự tình không thể tận lòng Cả hai bên Thật là phiền não Còn mẹ nó Phiền triệt để phiền Lâm vãng vinh vẫy tay nói Tùy nàng nghĩ sao thì nghĩ, dù sao con mẹ nó ta cho tới bây giờ vẫn không phải người tốt. Đại tiểu thư thấy hình dạng của hắn nhịn không được, nước mắt tuôn rơi như mưa, sông mạnh ra ngoài thốt lên. Ta hận ngươi, hận ngươi. Lâm Vãng Vinh nắm chặt ống tay áo nạn rít lên. Ngươi hận ta, hận ta cái gì, ta làm cái mẹ gì, ngươi hận ta cái gì? Ta cứ hận ngươi, hận chết ngươi. Đại tiếu thư, ngoằm mạnh một cái thật sầu trên tay hắn, nước mắt rớt như mưa, chảy ra ngoài. Nhìn vết răng rướm máu kìa, lâm vãng vinh cười khổ nói. Tỷ <cười> tỷ, người xem đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra ngoài giúp ta, ta hôm nay đủ phiền não rồi. Ăn vết như thăm sâu ý vị nhìn hắn than vãng. Làm nam nhân cũng thật là khó. Trời ơi, biết nàng một thời gian dài chỉ có câu này là dễ nghe nhất. Hắn cười cảm kích, nếu không phải cố kỵ tiêu phu nhân còn ở bên cạnh, hắn thật sự muốn ôm sư phụ tỷ tỷ này vào lòng hôn thấm thiết. Lâm vẫn Vinh đi tới phía trước, đem dây thần trói phu nhân cởi ra. Tiêu phu nhân lo lắng nói, Lâm Tam, người với Ngọc Nhược cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hôm qua nhiễu loạn đến nỗi không thể thu xếp như vậy. Hôm nay lại thêm chuyện này, người mau theo ta về phủ. Lâm vãng vinh thở dài. Hiện hey, phụ nhân ta và đại tiểu thư tính cách bất hòa nên tạm thời tách ra cho tỉnh táo một chút, đối với hai bên đều có lợi. Tiêu phu nhân cười bảo. <cười> người tuổi trẻ các người, gì mà tính cách bất hòa, nói lấy cớ làm người ta buồn cười. Ta năm đó khi cùng lão gia thành hôn đều không quen biết lấy rồi không phải cũng là tương kính như tân sao? Các người nói với nhau vài câu tốt lành vậy có hiểu lầm gì đều có thể giải quyết cả. Tốt mậu hôi chuyện này và chuyện kia có thể so sánh sao? Không phải là việc giống nhau Lâm vãn vinh cười nói <cười> cho nên phu nhân mới có thể vĩnh diễn xinh đẹp như khi còn trẻ không người nào có thể so cùng. <cười> Lắm lời. Tiêu phu nhân lắc đầu cười đi tới vài bước. Ha <cười> người nếu bây giờ không muốn trở về, Vậy hãy đợi qua mấy ngày, Ta lại phái người đến mời ngươi. Được rồi, vừa nãy nữ tử kia là nương tử của ngươi sao? À đúng vậy, Lâm Vạn vinh không chút do dự đáp. Tiêu phu nhân thở dài không nói, Uyển chuyển đi ra ngoài, Xuống dưới thuyền, Đã thấy hồ bất quy kiếm, tới hai chiếc tiểu kiệu, vội vàng bẩm báo. À, làm tướng quân, tiêu đại tiểu thư đã lên kiệu rồi. Đại tiểu thư hà rèm xuống bên trong không có một chút động tỉnh, chắc đang ở trong kiệu rơi lệ. Lâm Vãng Vinh bất đắc dĩ lát đầu, hề hey, người khóc cái gì, người đáng khóc nhất chính là ta đây. Tiêu phu nhân vào kiệu sông nhìn lại quan binh bên ngoài gật đầu mỉm cười nói. Làm phiền các vị tướng quân rồi. Vẫn là phu nhân có phong phạm đại gia á, lầm vãng vinh than thở. Đột nhiên, hắn nhớ tới lời từ vị bảo rằng ai bắt tiêu phu nhân sẽ bị tru di củ tộc, trong lòng nhất thời kinh hải. Là tiên nhi bắt phu nhân, mà tiên nhi lại là lão bà của ta, trời đất. Nếu lão tử biết chân tướng vậy không phải ngay cả lão tử cũng bị giết sao? Ê! Nói đùa! Lâm Vãng Vinh dặn dò với hồ bất quy À hậu đại ca, ngươi trở về bản báo với từ đại nhân Việc hôm nay chính là hiểu lầm Quả thật là hiểu lầm Ta cùng Ngọc Nhược chỉ tới bên hồ dung ngoạn. Phu nhân mỉm cười nhìn Lâm Vãng Vinh Lâm Vãng Vinh dơ dơ ngón tay cái Phu nhân đúng là phu nhân Thấu hiểu nhân tình khen ngợi một cái, chỉ mong ngày nào đó Đại tiểu Thư cũng được như phu nhân vậy. Nhìn nhuyễn Kiệu của Đại tiểu Thư cùng Tiêu Phu Nhân rời đi, Lâm Vãng Vinh vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa chạm vào một thân thể mềm mại, phong mạn Tỷ tỷ, người là họ mèo sống đi đường không gây tiếng động. Lâm Vãng Vinh con tim nhảy lên, phập và phập phòng nói thân mình tiến về phía trước, gián sát vào gần dính với bộ ngực của tỷ tỷ kia. An bích như cười khanh khách thối lùi mấy bước nói: <cười> "Ta đến xem xem phu nhân cùng tiểu thư người rốt cuộc thích vị nào á." Tỷ tỷ chớ có đùa, làm vẫn vinh nghiêm túc bảo: "Ta rất thanh bạch so với bông tuyết còn muốn trắng hơn." An bích như sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói: "Thanh bạch." Ta xem ngươi vị điểm thành bạch ấy, ngay cả nương tử của chính mình cũng quên sao? người nói xem, tiền nhiệt nào có bất công với ngươi, hôm nay nó vì ngươi lồi kéo tà cùng bắt mẫu nữ hai người. Lại cố ý đem các nạn an trí ở trên thuyền cho ngươi dễ dàng tìm đến đây vì sao? Ít sao? Làm bán vinh mù mờ không hiểu hỏi lại. Ngươi à, thật ủng tự khoe khoang thông minh hơn người An Bích Nhi khẽ dí ngón tay vào trắng hẳn nói Tiên Nhi thấy người hôm qua khổ muộn, trong lòng lo lắng, hôm nay liền cố ý đem bắt hai người này lại Vừa để cho người xem nàng trêu đùa bọn họ, vừa để giải khai tâm sự của người, giúp người khỏi vị tiêu gia mà phiền não Người tại sao lại không hiểu thế? Toát mồ hôi, giải pháp này thật kỳ lạ Lâm Vãn Vinh bước ra, vội tìm một vòng, đã thấy tiên nhi ngồi ở đầu thuyền, hai hàng chân ngọc thon thả dài ra ngoài thuyền, đang dùng sức vẫy đạp, cái miệng nhỏ nhắn công lên, đang hừ hừ cái gì. Đây là tiên tử nơi nào hạ phạm xuống trận? Lâm Vãn Vinh kinh ngạc hỏi. Tầng tiên nhi sắc mặt vui vẻ nhưng lại hừ một tiếng nghiêng đầu qua. Lâm Vãn Vinh ngồi bên người nàng cười bảo, hẹ hẹ tiên tử mỹ lệ. Nói vậy câu coi... Không nói. Tiên nhi giấm dặn. Ê không có nói vậy ta sẽ cường bảo ôm tiên tử. Lại đây, ngoan nào, ca ca ôm cái. Đáng ghét. Ta cường bảo ôm chàng. Tiên nhi xoay người lại, ôm chặt eo hắn, mặt dán vào ngực hắn, thân thể mềm mại, rung rẩy kịch liệt. Nàng ngẩng đầu lên, lệ hoa thấm đầy hài má. Hẹn ngoan ngoan, đừng khóc nữa, tướng công yêu nàng mà. Lâm vãn Vinh khẽ vỗ vai nàng, ung nhu nói. Vậy mà, ngươi lại ở trước mặt nữ nhân kia mắng ta, tướng công, tiền nhi trong lòng khó chịu. <cười> Lâm vãn Vinh dịu dàng vuốt về khuôn mặt của nàng, lâu đi nước mắt dính trên mặt, nhẹ nhàng nói. Nhà đầu ngốc, chính vì yêu thương nàng mới bắn nàng. Chúng ta là vợ chồng, càng tỏ vẻ, càng thân mật, càng thích thú. Nàng xem, tiêu đại tiểu thư kia muốn ta mắng, ta còn không thèm mắng. Tại sao vậy? Vì nàng ta không có đủ tư cách, so với bảo bối tiên nhi của ta còn kém mấy bậc. Cũng chỉ có tiên nhi nhà đầu si ngốc này mới có thể tin lời hắn. Tiên nhi ngước khuôn mặt, đẫm nước mắt ngây ngốc hỏi. Tướng công, chàng nói thật sao? hay thật! Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt đáp. Số so với dạng bạc còn thật hơn. Tần tiên nhi mỉm cười qua làng nước mắt nhào vào lòng ngực hắn nói. Tướng công, chàng thật tốt. Vậy chàng sau này lại tận tình chửi tiên nhi, đánh tiên nhi cũng có thể được. ai tốt mồ hôi, yêu cầu này quá đặc biệt rồi. Lâm vãn vinh khinh bạc, nâng chiếc cằm mượt mà của nàng lên. hôn nhẹ vào chiếc miệng anh đào của nàng cười nói. <cười> ngoan ngoãn thế này ta làm sao bỏ được chứ Mỗi tuần chỉ đánh một lần là tốt rồi Đáng ghét Tần tiên nhi rút vào lòng trưởng phu làm nũng Đột nhiên cất lời Tướng công chẳng có thích đại tiểu thư kia hay không Không có tuyệt đối là không có Đây là lời chân thật Chân thật giống như ta mới vừa rồi đã nói với nàng Lâm vãn Vinh lập tức nghiêm trang trả lời Ừ, cần Tiên Nhi nhẹ nhàng gực đầu, như vậy ta yên tâm rồi, tướng công, sau này chàng sẽ cưới nàng ta nhé. Cái gì? Lâm vẫn vinh thiếu chút nữa từ môi thiền ngã cắm đầu xuống nước, chẳng lẽ ta thật sự già rồi, tại sao hiện tại ý nghĩ của nữ hài tử này, lão tử hoàn toàn chẳng hiểu gì cả? Việc này không có được đâu, ta là người rất chân thật. Tướng công có cảm tình tuyệt đối không rước vào nhà Nếu làm như vậy làm sao đối mặt với nàng Làm sao đối mặt với xảo xảo Như thế nào đối mặt với thanh tuệ Như thế nào đối mặt với những người khác đây Tầng tiên nhi thấy hình dáng trận mắt háo mồm của hắn nhịn không được khúc khích cười rộ lên Lại ở trong ngực hắn giả bộ bẻn lẻn một trận nói Tướng công ta muốn chàng cưới tiêu đại tiểu thư này về để hành hạ nàng ấy chàng cưới nàng ấy làm thiếp liền bảo nàng ấy đến phòng ta không cho chàng động phòng với nàng ấy ta mỗi ngày sẽ nghĩ biện pháp sai khiến nàng ấy <cười> đúng là rất thú vị phải không thú vị thật sự là thú vị lâm vẫn vinh mặt mũi trắng bệch nha đầu này có ý nghĩ như thế hẳn là không chỉ một hai ngày nàng Chẳng phải chuẩn bị đem xảo xảo, thanh tuyền, nhị tiểu thư đều đối đãi như thế chứ. Còn không bằng muốn giết người á Tiền nhi nhìn thấy sắc mặt của hắn cố gắng nhìn không cho mình cười lên. Ánh mắt làm vãng vinh rơi trên mặt tiền nhi. Thấy tiểu ni tử này nhịn cười đến khổ cực. Lúc này mới giật mình hiểu ra. Ni tử này là cố ý đem ta ra làm trò đùa. Hề hey, giỏi à, vậy ta liền trước tiên sai khiến nàng a tiên nhi, cởi xim y ra Tiên nhi cười duyên, phu thê hai người Náo nhiệt một trận lửa tình nóng dần Thế nào, hòa hảo như ban đầu rồi a an bích như từ mặt sau đi tới Ngồi bên người lâm vãng vinh, cười hỏi Sư phụ Tiên nhi sắc mặt đỏ lên Vội vàng từ trong lòng tướng công ngồi dậy lâm tướng quân tiểu đệ đệ miệng mồm của ngươi thật sự là không còn lời nào để tả nữa nữ tử thiên hạ gặp phải người đều tựa như ngộ phải ma chướng tìm không ra mấy người có thể thoát được lòng bàn tay của ngươi an bích như thang vãn tỷ tỷ nghe lén không phải là thói quen tốt lâm vãn vinh nở nụ cười đẹm ta ví dòn như kẻ sát thủ nữ nhân không biết tỷ tỷ nàng có thể thoát được ma chứng của ta hay không đây an bích như mỉm cười không nói gì lâm văn vinh ngáp một cái mở miệng tiện nhi ta muốn ôm chặt nàng tỷ tỷ ta muốn ôm chặt nàng làm văn vinh tay trái ôm tiền nhì tay phải vừa muốn vòng qua eo thon cổ an bích như chỉ thấy an tỷ tỷ cười hi hi Trong lòng bàn tay hiện ra mũi kim nhọn lạnh lẽo, ra vẻ muốn đâm vào. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh lập tức thay đổi, trục tay lại, nghiêm chỉnh nói, Ê ê, nhầm chỗ, nhầm chỗ, thiếu chút nữa, ôm say rồi. a tỷ tỷ ta đây chỉ là thói quen, ăn nói cùng thói quen động tác, cũng không đại biểu là ta thật sự sẽ ôm nàng, nàng xem không phải ta đã hỏi ý kiến nàng trước sao? An bích như ném cho hắn một cái nhìn mê hoặc, làm tướng quân trong lòng lại biến lạnh. Khó trách tiên nhi không hề trách ta khinh bạc sư phụ của nạn. Nguyên lại trên thế giới này, năm nhân có thể khinh bạc An tí tỷ, còn chưa sinh ra á. Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe xa xa trên sông Tần Hoài, truyền đến một tiếng nổ lớn. Một chiếc hỏa tiễn phóng vút lên cao, làm vãng vịnh sắc mặt biến đổi. Động thủ rồi, cuối cùng cũng động thủ rồi. Lúc này tại Tần hoài, đám tài tử tham gia hội thi đấu, giờ không còn vị cầu công, danh lợi lộc hay mua bán gì nữa, nên ai ai cũng tiêu sái, cùng nhau nâng chén, hào khí trào dân. Lạc Mẫn cười nói với Trình Đức và Triệu Khang. <cười> Dương gia, Trình Đại Nhân, hội thi năm nay đích thật náo nhiệt, không chỉ có các tài tử đến nhiều như vậy mà ngay cả tiểu dương gia cũng đại giá Quang lâm kim lăng thật sự lấy làm vinh hạnh triệu căn nên hường một tiếng ha, ta đích thật là đến xem nấu nhiệt lại còn muốn xem lạc đã nhận ngươi chiêu hiền tới nữa ha, thật không lạc mẫn cười ha, ha ha việc này chỉ có thể đứng ngoài nhìn chứ không thể xen vào được Lão hũ cũng không thể. Bọn trẻ muốn tự bản thân tìm hiểu thì cứ để bọn chúng làm. Trình Đức nói. Hạ Quang lo việc quân nhiều năm. Đối với việc uh, thi phú không có hứng thú gì lắm. Chỉ là hôm nay dỗ tới để cùng Tiểu Dương Gia và Lạc Đại Nhân gặp mặt mà thôi. Cao thủ trấn thủ ở phía ngoài đã quay về. Lạc Mẫn thông thả gật gù, mắt lóe lên một vẻ trầm tĩnh khó hiểu, cười nói với Trình Đức. À Trình Đại Nhân. Về diệt quân, ta có nghe nói, hôm qua từ Kinh Thành truyền đến tin tức, từ vị đại nguyên soái thân trình thống lãnh 10 dạng đại quân, bọn loạn đảng Bạch Liên Giáo căn cứ tại Sơn Đông toàn bộ đã bị tiêu diệt. Từ đại nhân bắt phụ tử Bạch Liên Giáo, pháo nổ Bạch Liên Thánh Mẫu, Bạch Liên Giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn sau nhiều năm làm loạn. Thật sự là một việc đại khoái trong lòng. Nghe nói là Hoàng thượng đã ghi công, sẽ báo hỷ cho quan viên các tỉnh biết. Chỉ ý sẽ được truyền tới giang tù trong nay mai. Trình Đức và Triệu Khăn Ninh liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Lẫn không cam lòng. Trình Đức gật đầu nói. a đúng vậy. Bạch Điên Giáo đã làm loạn nhiều năm nay. Giờ đã bị tiêu diệt. đang tiếc giang tù với sân đông gần trong gan tất. Mà lần này ta không kịp đưa binh giang tù qua đó lập công. Hey, thật sự có chút tiếc nuôi. Lạc Mẫn lắc đầu cười nói. Trần đại nhân không cần khiêm nhường, tiêu diệt Bạch Liên mỗi người đều có công lao. Nếu không có người phái người bảo vệ cho biên giới Lỗ Tu, thì Bạch Liên giáo đã xâm nhập Giang Tô rồi. Công lao này có người cũng không phải nhỏ. Hai người họ đối thoại không lớn lắm, nên người khác đều nghe không rõ. Chỉ có Triệu Khang ninh ngồi ở giữa cười nói: Ha, nhị vị đại nhân không cần quá khiêm nhường. Đây là các tỉnh học lực mới có kết quả như vậy. Nói vậy công lao hai dĩ đại nhân đều không thiếu được. Đến khi hoàng thượng ban chỉ ý xuống, ta thấy các dĩ đều sẽ được ban thưởng thôi. Ba người cười ha hả, ai cũng đều có tâm tư riêng, nhưng cũng chỉ có bản thân họ là rõ. Nghe bẩm đại nhân, hoàng thượng cho đem thiệp báo hỷ về việc tiêu diệt bạch liên giáo đến. Một nhà dịch đi vào bẩm báo với lạc mẫn. À! Vừa nói là có ngày, hôm nay tái thi hội thật sự là có nhiều việc đáng kinh hãi Lạc Mẫn mừng rỡ nói với Trình Đức, a Trình Đại Nhân, chúng ta liền cùng đi nhận báo hỷ nào. Trình Đức thông thả gật đầu, hai người họ liền khởi hành ra ngoài. Chỉ có tiểu vương gia ở lại quang trường, giang tô này không cần phải đích thần nghìn đón, báo hỷ. Nhìn theo bóng dáng Lạc Mẫn, trong mắt Triệu Khang Ninh chợt hiện lên một tia hàng quang. Lạc Mẫn cùng Trình Đức đi vào sương phòng, chỉ thấy trong phòng trống trơn, chẳng lẽ khâm sai truyền báo hỷ ở nơi này sao? Trình Đức nghi hoặc hỏi. Lạc Đại Nhân, khâm sai Đại Nhân ở nơi nào? À, khâm sai Đại Nhân, ầu, lập tức ra ngay. Lạc Mẫn vừa cười nói vừa, vừa không ngừng che giấu trong mắt sát khí. Trực giác của Trình Đức khiến hắn cảm thấy có chuyện không ổn lắm lớn tiếng nói. Á, Lạc Đại Nhân... Khăm sai đại nhân ở nơi nào, ngươi dẫn hạ quan tới nơi này là có ý gì? Trên đất, ngươi có biết tội không? Một tiếng hét lớn truyền đến, từ phía sau đi ra một người tóc hoa rầm, khí thế uy nghiêm, đúng là sơn đông, dẹp loạn, bạch liên từ vị đại xoáy. Từ đại nhân, ngươi, ngươi thế nào mà lại ở chỗ này? Trình Đức kinh hải vội vã lùi lại mấy bước, kinh hoãn ra mặt, đồng thời một tay sờ xuống bội đao ở bên hông. Phía sau hắn chớp nhoắn, đồng thời hiện ra thân ảnh cao tù, và một đái đào hồ vệ kẹp Trình Đức vào giữa. Trình Đức, tay vẫn nắm lấy bội đao, lớn gàng, nói. từ đại nhân, ngươi muốn điều gì? Hạ quan phạm vào tội gì? Ha, ngươi lợi dụng chức quyền, tự tiện dũng binh cấu kết Bạch Liên, ý đồ tạo phản. Chẳng lẽ những tội danh này không đủ sao? Từ vậy cười lạnh nói Nói vậy Ta dụng binh bao nhiêu năm nay Đối với triều đình trung thành Sánh như nhật nguyệt Như thế nào mà có thể mưu phản Các người không được ngậm máu phong người Trình đức lớn gan hét lớn Các người còn ngôn loạn ngữ Kết tội vô cớ Ta sẽ kiện lên binh bộ Kiện tới dương gia Trước mặt hoàng thượng tố cáo các người Chớ cô dảo biện từ vậy quá to. Tội tình này của người lạc đại nhân sớm đã thu thập chứng cứ như núi, hôm nay đều nằm trong tay lão phu. Người cấu kết với loạn đảng bạch liên, phái trưởng tử trình thủy đến bạch liên đưa tin. Hôm nay hắn rơi vào tay ta, thu được một lá thư vô đích thân người viết và đóng ấn tín. Trình thủy khai rằng là người phái hắn đưa tin, cho ta biết ngài đại quân tiến đến, ngươi còn dám không thừa nhận? Không chỉ có vậy. Nửa canh giờ trước, lão phu đích thân chỉ huy quân sĩ tìm trong phủ trạch của ngươi, ở hậu qua viên tàn trữ kim đao ngọc tỷ, Trần Đức, ngươi muốn tạo phản phải không? <cười> không có khả năng đó. Trình Đức hét lớn. Đó là do các ngươi du hãm ta. Ta không có tàn trữ kim đao ngọc tỷ gì cả. Lá thừa đó cũng không phải do ta giết. Hắn chợt dừng lại như nhớ ra điều gì, không dám nói tiếp. Vậy là ai giết? Tờ bị lệnh lùng hỏi Bằng chứng như núi Ngươi còn muốn giảo biển Người đâu đem Trình Thủy ra đây Hai binh sĩ giải Trình Thủy đến Trình công tử hai tay sưng vụ Cả người xanh lè Sắc mặt trắng bệt Hiển nhiên là đã trải qua nghiêm hình Miệng bị nhét vải bố Vừa nhìn thấy Trình Đức Liền ô ô, ô kêu to lên Khổ nổi không thể mở miệng Chỉ đành liều mạng dãy dụa Trình Đức, hôm nay nhận chứng vật chứng điều có, ngươi á, còn có gì để nói. Từ vị lạnh lùng nói, vẻ mặt quy nghiêm tốt ra một khí thế bất phàm. Trình Đức kêu thảm, à, Lạc mẫn, ngươi với từ vị liên thủ mưu hãy ta, ta trước mặt hoàng thượng sẽ tố cáo ngươi, sẽ tố cáo các ngươi. Lạc mẫn hừ một tiếng, à, Trình Đức, ngươi đi theo chủ tử ngươi làm ác đã nhiều năm, ta sự tình gì cũng rõ ràng. Nhà ngươi quả nhiên tưởng rằng công ai có khả năng trừng trị ngươi sao Hôm nay chủ tử của ngươi Cũng không thể nào cứu ngươi được đâu Từ vị móc ra Một đạo mật hàm độc lên Giàng tô chỉ quy sứ trần đất bất chấp dương pháp Cấu kết với phản nghịch Y muốn mù phản lập tức xử tử Khâm thử Không, không thể nào Ngươi giả mạo thánh chỉ Ngươi đại nghịch bất đạo Ta tố cáo ngươi lên dương già trình đức nổi điên lên quát to trút mạnh bộ đau ra nhào lên không ngừng bố máy sắc diện trên mặt thấp thoáng chút thay lương từ vị liếc mắt nhìn cao tụ cao tụ tay cầm cương đao cứ chậm rãi bước về phía trình đức Trình Đức trên mặt bàn đầy sợ hãi, a lên một tiếng, vọt về phía trước chém một đào. Hắn là giang tô chỉ huy sứ, cũng là xuất thân võ phu. Múa đào có vài phần khí lực, nhưng đối với Cao Tù mà nói còn kém quá xa. Cao Tù nhẹ nhàng một đau kềm chế thế tới của hắn. Thuận thế, đẩy mạnh, dùng lực uống một cái, cương đào đã gác trên cổ Trình Đức, đang muốn thuận tay kết liệu hắn, chợt nghe bên ngoài hô lớn cháy thiện cháy thiện làm bản vinh ngơ ngác nhìn hỏa tiễn rít kẽ bay lên không nhìn tàn lửa rơi xuống mà trong lòng dấy lên cảm giác bất an tầng tiên nhân thấy thần sắc hắn không ổn vội hỏi tướng công người nói cái gì cái gì đồng thủ an bích như thần sắc thầm sầu liếc mắt nhìn hắn nói Điều việc Bạch Liên giáo tà song, từ vị từng bước chính là muốn chỉnh sửa lại quan trường Giang Tô này, hôm nay chính là việc đó. Lâm vãng vinh lấy làm kinh hải, An tỷ tỷ này quá thật không đơn giản, chỉ bằng một câu nói là có thể đoán ra tối nay sẽ có người đồng thủ với Trình Đức, tuyệt đối không thể xem thường nàng, hắn nhịn không được, nhìn An Bích Như mà cẩn thận đánh giá, trước kia chỉ thấy An tỷ tỷ đầy phong tình, Không nhìn ra nàng có thể thấu triệt, phân tích tình thế như vậy. Còn nhớ ngày đó công phá tể ninh thành, nếu không phải do Bạch, Liền, Thánh Vương, Lục Khảm Ly, không nghe nàng ta khuyên bảo, thì tể ninh không thể dễ dàng bị công phá như vậy. Vì ăn tỉ tỉ này, nhìn phong tao vạn phần, nhưng thực tế cũng là nhân vật cơ trí hơn người, một câu giải thích này đủ để qua mặt rất nhiều nam tử. Nhìn ta cái gì? Có ý gì đây? An bích như cười, mái tóc bồng bền bên tai. Vạn phần phong tình ẩn hiện, nàng thì thầm bên tai hắn. Tiểu đệ đệ, muốn ta yêu ngươi, thì để khi nào tiên nhân không có mặt ở đây, ta sẽ cho người toại nguyện. <cười> Nàm nhân thường có hoài bão to lớn, đạo trưởng ta rất muốn biết. Yêu tinh này thật sự là thấu hiểu tâm lý nằm nhận, làm cho người ta có cảm giác không có được. Rồi lại lỗ vẽ thân tình, làm vãng vinh âm thầm cắn rằng, không nhìn hình dáng nặng ta, khe khẽ thở dài nói. Tỷ tỷ, ta đến bây giờ mới phát giác, ngày đó ta dễ dàng hạ thành tới nên thật sự là may mắn. Nếu mà Bạch Liên Quân nghe lời ngưới thì khó mà thua được. An Bích Như nhớ tới chuyện cũ cười khổ nói. <cười> Bây giờ nói điều này còn có tác dụng gì? Ta hai mươi năm nay mới gặp sự kiện này, thành bại cách nhau gan tất bất quá người cũng không kém. Không đánh ngại mà hư hư thật thật, thừa dịp quân ta phân tâm liền lỏng giá thành chân, thật sự giả hoạt, tiểu bại hoại phá hoại chuyện tốt của ta, ta hẳn ngươi. làm Vạn Vinh rùng mình. Hầu Ly Tinh này học cách đại tiểu thư nói chuyện không phải là cố ý chê cười ta sao?" Tiên nhân nghĩ hồi bên người hắn nói: "Tướng công, người giới sư phó không cần hận thua, bây giờ chúng ta ba người cùng một chỗ có phải tốt không? Ta với sư phó đều do tướng công người chiếu cố cả đời." "Ê trời, tiên nhân nhà đầu kia cũng không phải là cố ý triều đùa ta đó chứ." Nàng không biết ta giới sư phó nàng có nhiều sự việc không thể nói ra sao Không chừng phát sinh ra chuyện không kềm chế được Đến lúc đó lão công biến thành sư công Người khóc không kịp đó Đã là hổ thì dù sao cũng là hổ Tiểu đệ đệ Người tin hay không cũng không cần phải nói Các ngươi lần này làm việc đích thỉn trăm cái tính nhưng vẫn sót một An Bích Như cười nói lâm Vãn vinh nhớ tới sảo sảo và lạc ngân còn ở trên thuyền sắc mặt chợt biến đổi vùng đứng lên phóng thẳng tới thuyền tướng công chàng làm cái gì vậy tiên nhân giật mình nhảy dựng lên kêu to ta có việc phải đi tiên nhân nàng giới sư phó tỷ tỷ ở trên thuyền chờ ta lâm Vãn vinh không quay đầu lại mà gấp gáp nói May mắn là khoái mã Được hồ bất quy lưu lại Ở ngay bên mạng thuyền Làm vãng vinh nắm lấy cương ngựa Vừa mới leo lên ngựa Bất giác có một thân thể mềm mại Nhẹ nhàng vọt lên phía sau Ngồi sát sau lưng hắn Một bộ phong nhũ đầy đặn Áp sát vào người Tướng công Thiếp với chàng cùng đi Thiếp bảo vệ chàng Tần tiên nhi Hai má áp sát vào lưng hắn Đầy thâm tình, thủ thị Nhà đầu này Lâm vãn vinh nhịn không được cười lớn lên một tiếng Muốn giám sát ta đêm mà Hắn tâm trạng đang lo lắng Nên cũng không bảo nàng xuống Thúc ngựa, vội vã chạy đi An bích như Nhìn thân ảnh hai tiểu phu thê này rời đi Nhẹ nhàng lắc đầu, khe khẽ thở dài Ánh mắt phiêu phiêu Nhìn xuống mặt nước Không biết suy nghĩ điều gì Chạy vội một lèo tới biên giới tầng thang, nơi này đã bị quân của tự vị phong tỏa, ngoài bất xuất, nội, bất nhập. Những tướng sĩ này đều đã cùng Lâm Vãng Vinh tiến quân đến đây, cho nên đại bộ phận đều biết hắn. Vừa thấy Lâm Vãng Vinh nhất thời hô lên. Lâm tướng quân, Lâm tướng quân đã trở về. Trong doanh trại xuất hiện, một thiên hộ tuổi còn trẻ vui mừng bước nhanh tới. A làm tướng quân, làm tướng quân, ngươi thật sự còn sống. Làm vẫn vinh với tầng tiên nhân xuống ngựa vỗ vai hắn mà nói, <cười> Hứa chấn, tiểu tử nhà ngươi đây à, vài ngày công gặp đã là thiên hậu rồi, ta xem ngươi với hồ đại ca thật là giống nhau, được phong thiên hậu chỉ trong vài ngày. Ngày đó, hắn bị Đông Thành cố ý hại, đám bộ hạ vì hắn báo thù. Hồ Bất Quy phái Hứa Chấn, ẩn trên đường áp giải Đông Thành. Một tiếng, Lấy cái mạng chó của hắn Lâm Văn Vinh tự nhiên là cảm tạ Hứa chấn một phèn Hứa chấn cảm kích nói Lâm tướng quân Ngày đó là ngươi đề bạc ta Hứa chấn ta mới có ngày nay Đối với lão nhân gia Chỉ cần người ra lệnh một tiếng Hứa chấn có rơi đầu cũng không có sợ Ngày mới đầu quân Hứa chấn còn non nước Trải qua chinh chuyến Huyên huấn luyện Đứa nhỏ này hết ngây thơ Trở thành một gã quân nhân đích thực Lâm Vãng Vinh cười ha hả. <cười> Vậy sao hãy nói Hứa chấn, Ngươi lấy thuyền của ngươi đưa ta ra thiền lớn Hứa chấn vội hỏi Lâm tướng quân Hôm nay từ đại sói hạ lãnh Không cho tiếng linh thượng nguồn Sợ là có đại sự Phía trước rất là nguy hiểm người không nên mạo hiểm Hãy tiểu tử Ngươi đã từng trải qua chiến trận thảm khốc giống như ta Còn nói cái gì là nguy hiểm với mạo hiểm Lâm Vãng Vinh cười nói Nhanh đi, chuẩn bị tiểu thuyền Đã muộn rồi Ta lo lại phát sinh sự cố Hứa chấn hiểu ý tứ cười lên Vội vàng đi xuống ăn bài Tần tiên nhân tựa vào bên người hắn Thẳng nhiên cười nói Tướng công, binh sĩ dưới tay chàng Đích thật rất trung thành Làm vận vinh lắc đầu thang nhẹ Đây đều là dùng tánh mạng Để đối lấy giao tình đó Có thể nào mà không trung thành chứ Hứa chấn phụ trách Phong tỏa mặt nước Dưới tay Khoái thuyền tự nhiên là rất nhiều, hắn tìm thuyền tốt cho Lâm Vãng Vinh, đích thần đưa vợ chồng tướng quân ra hoa thuyền của Lạc Ngân. Vừa mới đi được một đoạn đường, hứa chấn đột nhiên cả kinh nói. À tướng quân, ngươi xem kìa, thuyền cháy kìa. Cái gì? Lâm Vãng Vinh kinh hải nhìn ra, chỉ thấy hoa thuyền của Lạc Ngân với hai du thuyền nhỏ bên cạnh đều tót ra khói đen, đúng là đang bị cháy. Thuyền mà bị cháy... Mẹ nó đương nhiên là có người cố ý phát quả. Tối này nhất định là không yên tĩnh đây. Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng. Chạy! Chúng ta chạy tới đó mau! Từ bị thông lãnh hơn mười vạn đại quân, nghe nói thuyền cháy trong lòng hơi kinh hãi, nhưng vẫn không hoảng loạn, lớn tiếng hướng ra bên ngoài quát lên. Nơi nào bị cháy? Bẩm cáo hai vị đại nhân, hai du thuyền bên cạnh thuyền tá đột nhiên phát quả. Mọi người hốt quản tình thế hỗn loạn sinh đại nhân định đoạt Lạc mẫn hừ một tiếng hả, Trình Đức nguyên là ngươi sớm đã có ăn bài Trình Đức ha hả cười nói hế, hế, Lạc đại nhân trình mẫu ta xuất thân quân ngủ Làm việc lúc nào cũng cẩn thận Ngươi phô trương việc chiêu thân trốn thiên kim Tuy nói thị là ái nữ của ngươi Nhưng cũng làm cho ta sinh nghi Hạ quan đề phòng một tay cũng là việc nên làm Nếu không thấy ta đi ra, lửa sẽ lập tức tự khuê phòng con gái ngươi mà phát ra. Lạc Mẫn còn chưa nói gì, đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Cửa sổ bị phát tung, hai bóng đèn phát cửa sổ mà vào, cương đao như sấm sét, nhằm vào Lạc Mẫn với từ vị hai người mà chém tới. Bảo vệ nhị dị đại nhân, cao tù chính là thị vệ đứng đầu trong cung... Có biến vẫn không hoảng, cương đao vẫn đặt ở trên cổ trình đức, lớn tiếng kêu lên. Hậu vệ dưới trướng lập tức bảo vệ trước mặt hai vị đại nhân. Hai thích khách chẳng chừ một khắc liền nhắm hướng cao tù công tới. Mục đích tự nhiên là muốn cứu trình đức. Chém trình đức! Lạc mẫn lớn tiếng kêu lên. Chém trình đức! Cao tù hét lớn một tiếng, cương đào vung lên chém thẳng xuống. Trình đức đầu lìa khỏi thân trong nháy mắt, máu văng ra mấy thước. Hai thích khách nọ Không thể tưởng được rằng trong thời khắc nguy hiểm như thế Lạc Mẫn vẫn không chút để ý Đến ăn nguyên của bản thân Vượt qua chức quyền Quyết tâm trảm Trình Đức mắt thấy Trình Đức thi thể phân ly Đầu một nơi, mình một ngã Hai gã thích khách sững sốt Cao tù trảm một người đau Đã vấy máu, đằng đằng sát khí Nhoán một phát, một đào Đã chém giết một tên thích khách Các hộ vợ khác cũng xông lên bây quành tình thích khách còn lại. Tức tóc cổ quả, hậu vậy lạc tiểu thư cho chu Toàn, phái người khống chế tiểu dương gia. Từ vị vội la lên, lạc mẫn cười nói, <cười> Từ đại nhân, không cần lo lắng quá mức tới tiểu nữ ở đó, có cao thủ bảo vệ nó không thể chết được đâu. Từ vị gật gật đầu nói, Việc phân quả này sợ rằng không phải do trình đức sắp đặt, hôm nay ngươi thừa dịp chém trình đức. Cố nhiên là lỗi trừ hậu quan, nhưng binh bộ sợ rằng sẽ gây khó dễ. Lâm Vãng Vinh lo lắng nhìn, thấy hoa thuyền của Lạc Ngưng đích thực là đang cháy, trong lòng giấy lên sự thương xót, nhất thời nhớ tới Lạc Ngưng và Xảo Xảo đang ở sương phòng. Trong lòng khẩn trương, mắt hồng lên, nói, nhanh tới hoa thuyền, tiên nhân thấy hắn lo lắng như thế nắm chặt tay hắn mà nói, Tướng công đừng nóng vội, thiếp sẽ tương trợ chàng. Tần Tiên Nhi đứng ở trên đầu thuyền, dưới chân dụng công, huy động toàn bộ công lực, đẩy tiểu thuyền, vọt lên phía trước. Trời ạ, ta như thế nào lại không nghĩ tới việc này chứ? An tỷ tỷ thường hay dùng chiêu này trên thuyền mà. Lão tử cũng có công phu á. Hắn nóng lòng tiếng lên, giữ chặt bàn tay bé nhỏ của Tiên Nhi. Lão bà, ta cũng tương trở nạn. Tần tiên nhi cười ngọt ngào dưới chặt bàn tay của tướng công, hai người cùng vận công, làm vãng vinh một thân công lực cũng không vừa, vợ chồng hợp lực tiểu thuyền trong nháy mắt tóc không ít. Hứa chấn với mấy vị quân sĩ ở phía sau thấy vậy âm thầm toát mồ hôi, tướng quân và phu nhân không cần vật gì cũng có thể đẩy hoa thuyền đi, thật là thần nhân. Đỗ tu nguyên, sớm thống lĩnh mấy ngàn binh leo lên tiểu thuyền, dơ cao đuốc chiếu sáng mặt nước như bàn ngày. Ba chiếc thuyền lớn bị đoàn đoàn lớp lớp vây quanh Tài tử trên hai chiếc thuyền đã tập trung lại một chỗ. Quân sĩ nhanh chóng tiến sát thuyền lớn, dùng nước cứu hỏa. Ngồi ở trên hoa thuyền của Lạc Ngân đều là Kim Lăng, danh môn vọng tộc, quyền quý. Thấy trước mắt vừa là đau thương vừa là lửa cháy. Hầu hết cũng kinh hoảng một lúc, Triệu Khăn Ninh ngồi ở bên trong vẫn bất động, khóe miệng khẽ cười, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên khuây phòng của lạc ngưng, đánh giá một phèn. Đợi cho tiểu thuyền gần sát mạng thuyền, lầm vãn vinh đang muốn bước lên, tầng tiên nhi giữ hắn lại nói, tướng công, chăm đá. Lâm Vãng Vinh quay đầu lại khó hiểu nhìn nàng, tiên nhân lấy trong áo ra một ít đồ hóa trang, thay đổi dung mạo ngợn ngập nói. Thiếp ngay trước ở Diệu Ngọc phường vì đại kế của giáo phái mà chịu thiệt thoại, chu toàn cho mọi người. Kim Lăng, nhiều người đã biết mặt ta, giờ thiếp với tướng công đã thành thân, nếu bọn họ nhận ra thiếp, nhất định trêu chọc tướng công, gây phiền toái. Nhà đầu này thật sự là rất chu toàn Lâm Vãn Vinh mỉm cười Thấy nàng đã thay hóa trang xong liền Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà bước lên Lâm Vãn Vinh vì lo lắng an nguy của xảo xảo hai người Vội vã hơn tới đám người đang đứng hỗn loạn Ánh mắt tìm kiếm kỹ càng Vẫn không thấy bóng dáng cô lạc ngưng với xảo xảo Tướng công chàng xem Tiền nhi chỉ ngón tay vội kêu lên Lâm Vãng Vinh ngẩn đầu nhìn theo Đã thấy sương phòng lửa cháy bừng bừng Bao trùm cả cửa sổ Có hai bóng đen đang dọc theo sương phòng Bí mật rời đi Hai người này hành động cực kỳ bí mật thận trọng Nếu không có tiên nhi thấy Người khác rất khó phát hiện Mẹ nó Quả nhiên là có người dở trò quỷ Lâm Vãng Vinh kêu một tiếng Mang theo tiên nhân nhắm trên lầu phóng đi Bỗng vang lên một tiếng đồng nhỏ Một khối gỗ cháy rớt xuống thiếu chút nữa là làm cho quần áo hắn dính lửa. Tiên nhân thấy tướng công liều mạng như thế, vội vàng bảo vệ trước người hắn. Lầm Vãng Vinh ngẩn đầu nhìn lại, thấy hai bóng đèn đã bị một đại hắn lực lượng ngăn lại. Ba người đứng cùng một chỗ, lầm Vãng Vinh thấy người ngăn hai tên đích thị là cao thủ. Đại ca, đại ca... Từ sương phòng đột nhiên truyền đến mấy tiếng gọi, duyên dáng Lâm Vãng Vinh quay đầu lại, thấy sảo xảo đang đứng trước cửa sổ, vẫy tay, kích động, nhắm hướng mình mà gọi. Ê, sảo chào ta. Lâm vãn Vinh hồ lớn, lúc này nhìn thấy xảo xảo không sao cả, trong lòng hắn liền yên ổn lại bước về phía nàng ta. Tiên nhân cùng hắn hai người đang muốn tiếp tục lên lầu, Thì thấy lạc mẫn cùng từ vị hai người từ một sương phòng khác đi ra nói À tiểu huynh đệ không nên gấp gáp ta sớm đã phái hộ dễ bảo vệ hai vị cô nương rồi Các nàng không có gì nguy hiểm đâu Ngươi ngàn dạng lần không nên mạo hiểm, cứ an tâm mà chờ ở đây Không dụi, đó là lão bà của ta, các ngươi đương nhiên là không dụi Hai lão hộ ly các ngươi ở đây thì không sao rồi Còn các nàng thì ai biết sẽ xảy ra cái gì bất chắc lại còn không bảo vệ dỗi ư Hắn đảo mắt nhìn xung quanh Chỉ thấy triệu khăn ninh ngồi ở trên ghế Trên tay bưng một chén trà nhỏ Nhàn nhã thưởng thức Vẽ mặt cười cười cực kỳ đắc ý Nàng võ hắn một phen đi Làm vẫn vinh thì thầm Bên tai tiên nhân vài câu Tiên nhân cười nhẹ, bẻ một cành trúc thành hai đoạn, nhẹ nhàng bắn ra. Liền nghe một tiếng vang nhỏ, gây ngồi của triệu khang gãy thành hai đoạn. Tiểu vương gia ngã ngồi trên mặt đất, chén trà nóng đậu hắt vào người, khiến hắn kêu thảm một tiếng. Người lại bị đám người đang hỗn loạn chạy tới lui đạp trúng. Làm vãn vinh cười hắc hắc, thừa dịp hỗn loạn cùng tiên nhi lên lầu, chỉ thấy cao thủ thống lãnh hơn 10 hồ vệ, vây quanh lấy thích khách. Mẹ nó... Nguyên Lại đã tìm tàng mấy tên này. May mắn là lão lạc đã ăn bài. Bằng không hôm nay việc này đã không có cách nào giải quyết cho tốt. Thích khách này võ nghệ không kém, tuy bị vay khốn nhưng vẫn ương ngạnh, vào đấu không hề sợ hãi. Lâm Vãn Vinh cười ha ha. <cười> các người không biết gì cả à? Chủ tự các người đã bị bắt, còn ở nơi này phản kháng làm gì? Thích khách tuy đã kinh qua huấn luyện, nhưng bản năng cũng làm cho họ. Lơ đảng, ánh mắt nhìn về phía triệu khang ninh Quả nhiên là tên chó này Làm vãng vinh bừng bừng lửa giận trong lòng Hôm nay tình thế đại loạn Sao không để tiên nhi bắn thần châm Thừa dịp hắn không phòng bị Lấy mạng tên chó này Ý tưởng điên cuồng này xảy ra trong đầu hắn Không thể phủ nhận rằng ý nghĩ này rất hấp dẫn Nhưng có từ vị với lạc mẫn hai người ở đây Thật phiền toái rất lớn Hắn hầm hực, đè nén ý nghĩ trong lòng. Bên này, tiên nhi cũng không nhàn rỗi, điểm chỉ liên tục làm cho mấy gã thích khách khốn đốn. Thân hình dừng lại, bị cao thủ nắm được, cơ hội bắt lấy. a xảo xảo, xảo xảo! Lâm Văn Vinh nhảy vào khuê phòng của lạc ngân. Xảo xảo trong mắt đẫm lệ trên mặt mỉm cười nhảy vào lòng hắn tấm tức khóc. Đại ca, đại ca, chàng đã đến rồi! y bảo bối nàng là bảo bối của ta đương nhiên là ta tới rồi lâm vãn vinh bên tay còn nhẹ nhàng nói đồng thời liếc mắt trộm nhìn tiên nhân chỉ thấy tiểu nha đầu này khuôn mặt tươi cười nhìn sảo sảo tĩnh lặng một cách thần kỳ y xem ra tâm tình của tiên nhân đối với sảo sảo thật sự rất tốt duyên phận lão tử may mắn làm sao a sảo sảo trên lầu bốc cháy như vậy rất nguy hiểm các người sao lại không xuống lầu lâm vãn vinh hỏi không phải ta không muốn đi xuống nhưng mà ngưng tỷ tỷ sảo sảo nói đến đây dừng lại một chút trộm nhìn phía trước giường tỷ tỷ nhất định là đợi ngươi lại nàng mới bằng lòng xuống lầu lâm vãn vinh liếc mắt nhìn theo ánh mắt nàng chỉ thấy nhà đầu lạc ngưng đang ngồi ở mép giường trên mặt đầy nước mắt vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn không nói một lời Lâm Vạn Vinh bị ánh mắt này của nàng làm cho có chút sợ hãi. Tiểu nũ này bị làm sao vậy, sẽ không tìm ta liều mạng đó chứ. Ta thật sự là có việc gấp gáp không thể trần chừ được. Hắn trong lòng có chút ai nái, cốt nén bất an trong lòng. Đi tới trước mặt nàng nhẹ giọng hỏi. À, lạc tiểu thư, ngươi người không có việc gì chứ. Một trận nhuế ngọc ôn hương nhào mạnh vào lòng hắn. Thân thể mềm mại đầy đặn Nóng như lửa của lạc ngưng Áp sát vào ngực hắn Hai tay quàng nhanh cổ hắn Đôi môi anh đào mềm mại Bao trùm lấy môi hắn Một cẩu lan xả bao trùm lấy tâm tư hắn Làm cho hắn hoa mắt Tâm thần mê mụi Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê Lâm Vãn Vinh trong đầu Oanh một tiếng Mẹ nói hôm nay lão tử bị nữ tử này Cưỡng hôn rồi sao Lạc viễn đi tới nói À đại ca, ngươi cùng tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy nàng tự hồ có chút khác biệt, giờ đưa cho ngươi khăn tay và mảnh lụa, ngươi cần giữ cho an tốt nhé. Tên tiểu lạc này thật sự là chậm hiểu, trái tim của tỷ tỷ ngươi đã bị ta bắt giữ rồi, sao ngươi lại không hề nhìn ra chứ? Làm Vãn vinh ha hả ha cười hai tiếng. <cười> Yên tâm, nhất định giữ tốt, mỗi ngày sẽ lấy ra ngắm nhìn lần nữa. Thưa vị, mang theo cao tù đi đến, cao tù từ xa xa nhìn thấy Lâm Vãng Vinh, trong lòng liền mừng rỡ. Từ ngày chia tay ở Tế Ninh, hắn tưởng rằng Lâm huynh đệ đã tán thân chồng hỏa pháo. Hôm nay gặp lại hắn, tự nhiên thân thiết dị thường, cũng không để ý đến lễ số. Hướng tới hắn, vẫy mạnh tay, hô to. <cười> Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ. Lâm Vãng Vinh hì hì, ông quyền nói. ai cao đại ca. Triệu Khăn Ninh thấy Từ Bị tiến đến sắc mặt biến đổi giọng giận dữ. À Từ Đại Nhân, Tiểu Dương muốn một câu giải thích của người. Từ Bị nhìn thấy Triệu Khăn Ninh trên mặt kinh hỷ một trận vui vàng chạy tới nói. À đây không phải Ninh Tiểu Dương gia hay sao? Thất kính, thất kính. Không nghĩ tới trên sông Tận Hoài thành Kim Lăng có thể thấy ngài. Triệu Khăn Ninh khoát tay cười lạnh. Ha, từ Đại Nhân, Tiểu Dương cũng không nghĩ tới có thể gặp được ngài ở chỗ này. Thật sự là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. từ vị cười hiếp mắt nói. <cười> Lão hổ tiêu diệt bạch liên xong lại phụng chỉ tới gian tu Chính là nhận ý chỉ của hoàng thượng mà làm việc. Tận tâm tận lực không nề hà. Không biết tiểu dương gia cũng tới gian nam là gì sao. Chẳng lẽ cũng là tới làm công sai. Đấu trí cùng với thiên hạ đệ nhất học sĩ từ vị. Triệu khang Ninh còn lâu mới bắt được. Chậm chạp nói. Âu. Oh. Là ta phụng mệnh của phụ dương, tới gian nam thăm vài vị cố nhân, từ đại nhân, cái khác không nói, khăn nên có một chuyện không rõ xin đại nhân mách bảo. Lúc này mọi người trong sảnh đều đã được sơ tán xong, những người có danh tiếng ở Kim Lăng đều đã di chuyển ra ngoài hoa thuyền. Trên chiếc thuyền lớn này chỉ còn lại binh lính đang dập lửa và mấy người. Lầm vắng vinh cười bê ghế ngồi ở một bên xem vị đại nhân này bài trò từ vị mỉm cười gật đầu. ai không có gì tiểu dương già cứ nói. sắc mặt triệu khang ninh đỏ bừng nói. từ đại nhân dậy giang tô chỉ quí sứ trình đức trình đại nhân phạm vào tội gì mà các ngươi lại đem hắn giết tại chỗ. hắn là quan lớn triều đình chấp chưởng binh lính của một tỉnh phạm vào tội gì đều phải báo lên binh bộ tra xét mới có thể định tội. các ngươi làm thế này rốt cuộc là muốn làm gì? từ vậy nhìn triệu khanh nên một cái đầy thâm ý à tình tất của tiểu dương gia thật nhanh chóng nếu tiểu dương gia đã hỏi tới lão hủ cũng không dám giấu giếm giang tô chỉ qui sứ trình đất giấu trên lừa dưới coi thường phép nước chưa nói lại tự tiện điều binh tư thông với bạch liên ngầm chứa kim đao ngọc tỷ ý đồ mưu phản ta đã bắt được tội chứng rõ ràng ta phụng ý chỉ vì việc điều chỉnh tại quan trường của giang tô mà đến giết trần đức chính là thuận theo ý trời và lòng người có gì không thể triệu khang nhìn nóng nảy đi vài bước trong khoang vỗ mạnh một binh bàn lạnh lùng nói từ đại nhân trần đức là một viên quan lớn có phẩm hạng của triều đình không phải là người nói mưu phản là mưu phản dù có chứng cứ vững chắc trước tiên cũng phải băm báo lên binh bộ xử trí Người giết một viên quan lớn như thế, coi mạng người như cỏ rác. thưa lại với binh bộ như thế nào, thưa lại với hoàng thượng như thế nào. Lạc mẫn ở bên cạnh cười, ha hả nói, à, tiểu dương già chớ quá nóng, diệt chấm Trình Đức chính là do lão hủ hạ lệnh. Lúc ấy diệt quá khẩn cấp, Trình Đức trúc binh khí muốn ám sát ta cùng tự đại nhân, lại có đồng bọn đột nhiên song vào, có ý đồ cứu người. Dưới tình hình đó, Lão Hữu chỉ có thể hạ lệnh chém chết, vì phòng ngừa tên giặc này chảy thoát. Việc sau này, Lão Phu sẽ tự mình hướng tới Hoàng thượng và các vị đại nhân ở bên bộ bẩm báo rõ ràng sự tình. Tất cả tội của Trình Đức đều có chứng cứ vững vàng, hắn không thể chối được. Triều đình có giáng tội xuống, Lão Hữu một mình gánh chịu. Nếu Hoàng thượng và các vị đại nhân kết luận Trình Đức vô tội, Lão Phu nguyện một ý mạng đền một mạng. Nói đến về sao trên mặt Lạc Mẫn nổi lên một vẻ ngạo nghễ không thấy chút sợ hãi nào. tỷ đệ Lạc Ngân cùng Lạc Viễn sắc mặt quấn lên đồng thời hô to. <cười> Phụ thân! Lạc Mẫn cười xua tay ngăn hai người nói. Ê, Ngân Nhi, Viễn Nhi, cha tử biết mình đang làm cái gì. Cả đời người muốn làm chút chuyện theo ý mình thật sự quá khó. Lần này cha làm cực kỳ thống khoái. Có thể vì đại qua diệt trừ tên giặc này, ta dù có bỏ mạng cũng không sao, hai người chớ có lo lắng cho ta. Lạc ngưng rưng rưng nước mắt, giữ chặt ống tay áo ông ta nức nở nói. Phụ thân! Lão Lạc này quả thật có vài phần khí thế á. Nhớ tới ông ta bị thu thế dân để tu bổ thủy lợi, đã làm nên đủ các loài chuyện. Lâm vãng vinh trong lòng thở dài lão đầu này thật là một vị quan tốt dân chúng giàn tổ gặp được một vị tổng đốc đại nhân như thế này cũng coi như là có phúc rồi <cười> giỏi giỏi triệu khang ninh tức giận tới mức nói không nên lời nhìn lạc ngưng ở bên lạc mẫn khóc như mưa thu mới hận cũ của, của hắn đồng thời nổi lên ném mạnh chén trà xuống mắt đất tức giận cười lạc đại nhân ngươi một mép giỏi lắm Chỉ mong trước mặt các vị đại nhân trong triều, người còn có thể nhàn nhã như thế. Từ đại nhân, người bao cha trò lạc mẫn, Mượn diệt công làm chuyện tư, Ta nhất định hướng tới hoàng thượng, Hướng tới phụ dương, Hướng tới chư vị đại thần bẩm báo chi tiết, Để xem các người sau này thế nào. cao <cười> từ. Từ vị chính là công thần hàng đầu, Khi hoàng đế đăng cơ, Càng là danh thần đệ nhất đương triều, Đệ nhất danh sĩ đương thời tuổi tuy đã lớn nhưng cái ngạo cốt thư sinh lại không đổi thấy triệu khang ninh ở trước mặt mình buông thả như thế tư vị ha ha cười to nói <cười> <cười> tiểu dương gia lão thần kiêu ngạo mà nói to rằng muốn ở trước mặt ta mà lớn lối người còn chưa đủ tư cách dù là thành dương gia tới cũng phải nghĩ cẩn thận mới có thể cùng lão thần nói chuyện nói tới 20 năm trước phụ thân người so với người còn lợi hại hơn Còn tiểu dương gia người hôm nay thì... hãy đi cẩn thận, không có tiễn. Triệu khăn ninh, nghiến răng kèn két, cả người muốn rung lên, rầm một tiếng, Đá gãy then cửa, mang theo bọn hồ vệ cướp đường mà đi. Hai người lạc mẫn, cùng từ vị liếc mắt nhìn nhau, Thích thú, cười to Lâm vãng vinh vỗ tay hai bà cái, Đi tới phía trước cười, nói <cười> Hai vị đại nhân mắng chữ rất hay, cây thư tiểu dương gia gì đó lần này không bị mắng chết cũng bị dọa chết. Tiểu đệ còn phải học tập hai vậy nhiều lắm. Từ vị giữ chặt tay hắn nói, À tiểu huynh đệ, ngươi không cần phải chiêu trọc chúng ta nữa. Nếu luận về bản lĩnh mắng người chỉnh người, đương thời không có một ai có thể vượt qua ngươi. <cười> <cười> quá khen quá khen. Làm vãn huynh không biết thẹn nói lớn, ta cũng học tập từ từ tiến sinh mà thôi. Từ vị cười ha ha, vỗ tay sẵn khoái nói, <cười> lạc lão đệ, Việc ngày hôm nay làm thật là vô cùng thông khoái. Lão hủ nói không thành lời, Phải mượn ngươi hai chén rượu nhạt uống. Nhanh nhanh, mau đem nữ nhi hồng thượng hạng kia của ngươi lên đi, Chúng ta cùng với Lâm Tiểu huynh để ba người mở lòng uống thật thoải mái. Không say không gì. không say không gì. Lo lắng chứa chất trong lòng lạc mẫn được giải khai Ha ha các tiếng cười to dẫn tới một trận hoa kịch liệt Tỷ đệ lạc ngân sống đã chuẩn bị nữ nhi hồng đưa đến Từ vị thấy trên phong điều cố dò trụ dán một tờ giấy màu đỏ Trên mặt viết một hàng chữ nhỏ Mừng con gái ngân nhi đầy tháng Từ bị vui mừng nói Ồ quá nhiên là nữ nhi hồng đã cất hai mươi năm Lâm Tiểu Huynh hôm nay chúng ta có khẩu phúc rồi Lạc Mẫn Hào sẵn nói, à đó là tự nhiên, đây là khi Ngân Nhi đầy tháng, vì nó mà chuẩn bị, vốn tưởng đợi tới khi nó lập gia đình mới mở ra. Ê, hey, bất quá, hôm nay thật sự là thống khoái, chúng ta liền cởi bỏ tâm lòng, uống thỏa thích một phen. Từ bị cười ha ha, nhìn Lạc Ngân và Lâm Vẫn Vinh đầy thăm ý nói, Hè <cười> hôm nay chính là lúc Lạc tiểu thư đính ước, trụ này mở ra cũng không phải là sai, uống cũng sẵn khoái, Lạc lão đệ, người có phúc lắm đó. Lạc mẫn thoải mái cười to, Lạc ngừng nhìn trộm lâm vãng vinh một cái, ngừng ngùng, bối rối cúi đầu xuống. Trên hoa thuyền vốn đã không có người khác thế lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, cửa sổ lại bị đốt tan hoàng, cả rà, ánh trăng xuyên qua nhàn nhạt, trải xuống chiếu trên thân ba người hai già một trẻ ba người già trẻ ngồi trên mặt đất vứt bỏ chén nhỏ nâng chén lớn uống thật thoải mái một vầng trăng khuyết rơi vào trong chén hình thành một hình ảnh phản chiếu thật đẹp đẽ sinh động ba người nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sẵn khoái lầu khóe miệng tư vị lớn tiếng nói làm tiểu huỳnh ngươi là bằng hữu của chúng ta tuổi tuy nhỏ nhưng khả năng lại không nhỏ lão hủ sông pha cả đời Khâm phục không quá hai ba người mà thôi người là một trong số đó lạc mẫn ha ha cười ha, hay cho cái tiểu bằng hủ cách xưng hô này có ý tứ nào tiểu bằng hủ vì tình tương ngộ chúng ta liền uống cạn một chén lớn làm Văn Bình dơ cao chén lớn nói Hi, tiểu đệ chúc hai vị lão bằng hủ mỗi ngày đều vui vẻ như vậy cạn <cười> Tiểu bàn hữu lời này rất có thâm ý nha, bội phục, bội phục, cạn. Lạc mẫn cười sang sản, ba người đều rót rượu vào bụng. Lạc mẫn cùng từ vị tuy râu tóc đã bạc, nhưng đều là bản sắc thư sinh, uống rượu bằng chén lớn sớm đã men say mông lùng. Trong tiếng cười lớn, tư vị đem chén rượu ném xuống đất, tay cầm đũa trúc, chậm rãi, gõ nhị, khẽ hát. Hòa giác hư dành dặn đầu, bi lợi, Con lại trư chậm kiền mang sự dài tiền định Thủy nhược khổ thủy cường Tức là Dành vật hư danh Mãi mê hảo lợi Nhìn ra nặng nợ một đời sự đều tiền định Mạnh yếu kể chi ai Lạc mẫn gõ nhạc hòa cùng Hai người đồng thời hát Thả sân nhạc thân dĩ lão tu phóng ta Ta tử sơ cuồng Bách niên lý hồng nhiên thị tuy Tam giảng lục thiên trường Tam giảng lục thiên trường Tam giảng lục thiên trường Tức là Nhân độ thân nhàn chưa lão Phóng túng ta Thả chức cuồng ngông Trăm năm say ngất Chẳng cao mày Ba vạn sáu ngàn ngày Ba vạn sáu ngàn ngày Ba vạn sáu ngàn ngày Hai người hòa ca dần dần ngâm nga Sau đó mặt đầy thê lương Mắt lấp lánh lệ Hai người họ từ lúc trẻ làm quan đến giờ Ngồi ở ngôi trên Nhìn thì phong quang Nhưng trong đó bao nhiêu cây đắng Bao nhiêu nước mắt Chỉ có bọn họ mới tự biết Lâm phảng Vịnh trước kia chưa bao giờ Gặp qua tâm cảnh của người đọc sách Trong con mắt say sừa mông lùng Nhìn lại chỉ thấy ánh trăng rải Trên người hai vị lão nhân râu tóc bạc trắng Hai lão đầu, năm sáu chục tuổi Mắc nổi lệ quan, gõ nhạc mà hát Tình cảnh vô cùng bi thương và thê lương Tâm tư của hắn cũng bị chút cảm nhiễm Nhớ tới tao ngộ của mình trong lòng nổi lên chút bi thương Đứng phát dậy, cao giọng, hát Thiên hạ phong dân sức ngã bối Nhất thập giang hồ tuế nguyệt thôi Trần thế như triều, nhân như thủy Bất thắng nhận sinh nhất tràn tuy, bất thắng nhận sinh nhất tràn tuy. Tức là, thiên hạ phong vân xuất ta đây, giữa chốn giang hồ tuế nguyệt trôi, thân thế như triều người tựa nước, chẳng lại kiếp đời một cơn say, chẳng lại kiếp đời một cơn say á. Hắn đưa chắn lớn, một ngụm uống sạch rắc mặt đỏ lên soảng một tiếng ném mạnh bát rượu xuống đất cất tiếng cười to nhưng nước mắt lại bất tri bất giác rơi xuống trong nhất thời già thì khóc trẻ lại cười hoặc khóc hoặc cười ba người say thành một đoàn lúy túy với nhau một đêm say say sưa sưa cùng với hai lão đậu uống chút rượu nói đôi câu chuyện vui nghe hai người kể những chuyện giai thoại trong thú vị trong triều cũng thật Tiêu diêu tự tại, ba người này kiến thức rộng lớn, trong lúc khoác lác với nhau sóng động như thật, cùng nhau tranh luận không biết đâu là giả, đâu là thật. Dù trong lòng Lâm Vãng Vinh luôn chất chứa tâm sự, nhưng cùng với hai người học vấn rộng trò chuyện vẫn thật là thoải mái. Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung, vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên thuyền hoa của tiêu Nhi. Tiểu nha đầu xáo xáo ở bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn áp lên người hắn, ngủ say sưa, khuôn mặt đỏ hồng, còn mang theo một nụ cười ngọt ngào. Lâm Vãng Vinh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng, cười, nói. Ê, vậy vậy, bảo bối, trời sáng rồi. Xáo xáo mơ mơ màng màng, ôm một tiếng mở mắt đã thấy đại ca đang mỉm cười với mình, lập tức vui vẻ nói. Đại ca, huynh tĩnh rồi ư. Tiên Nhi tỷ tỷ tới mau đại ca tỉnh rồi. Tần Thiên Nhi vén rèm bước vào, nhìn Lâm Vãn Vinh hân hoan cười. ha, <cười> tướng công, chàng coi như đã tỉnh rồi. Đêm qua chàng say tới mức hồ đồ, làm chúng ta bận túi bụi, đưa chàng trở lại đây không dễ dàng. À, nào, trước tiên hãy uống chén cành giả rượu đã. Lâm Vãn Vinh nhận chén thuốc cầu nhầu ngửa cổ trúc vào. Một mùi vị cây nồng sặc lên làm hắn cuốn quýt, hò khang. Xảo xảo vội vàng vỗ nhẹ lên vai hắn, đau lòng nói. Đại ca, uống chậm một chút. Đây là canh giả rượu, không phải nữ nhi hồng. Đêm qua chàng uống như thế, sao lại không say cho được? Tiên nhi nấu canh cho hắn giả rượu này thật khác biệt so với các loại khác. Mùi vị rất kỳ quái, nhưng hiệu quả lại thần kỳ. Hò khang một hất trận, hơi rượu cả người tựa hộ trong nháy mắt liền bay biến không dấu vết lầm vãn nhi cầm cái chén kia cẩn thận ngửi một chút, ngạc nhiên hỏi tiên nhi, đây là canh gì sao lại linh nghiệm như vậy tiên nhi cười thần bí đáp đây là môn bí kiếp của sư phụ người nói không thể kể lại cho chàng nếu không chàng nhất định sẽ nhổ canh thuốc này ra mất chiêu gì lại có khả năng lớn như vậy lâm vãng vinh trong lòng buồn bực Xảo xảo khẽ nói Đại ca Đêm qua mũi nghe sư phụ của tiên nhi tỷ tỉ tìm người đào dung Nói là muốn làm thuốc Cũng không biết có phải là làm cái này hay không nữa Mặt mày lâm vãng vinh trắng bệt Trời đông giá rét mà đào dung Trò đó mà cũng làm được sao Yêu tình này Cố ý chơi ta đây Hắn cố nhịn để nước trong ruột khỏi trào ra Cắn chặt răng nói À Tiên Nhi, ăn tỷ tỷ đâu, có phải đang luyện công hay không? Ta có số việc muốn hỏi cô ta chút. Nàng chớ có ngăn cản ta, nàng ngăn cản ta cũng phải tìm cho được cô ta cái trò cho người ta uống dung là sao? Tầng Tiên Nhi buồn bã khẽ lắc đầu. Tướng công, hôm nay chàng muốn tìm sư phụ em là không được nữa rồi. Sáng nay, người đã rời khỏi Kim Lăng, cử ngựa tới Kinh Thành rồi. Đi rồi, chạy thật mau. Trước mắt sắp hết năm rồi, an tỷ tỷ phóng lòng muốn chạy đến Kinh Thành làm gì? Lâm Vãn Vinh ngẩn người hỏi, À Tiên Nhi, trước kia sư phụ của nàng ở Kinh Thành có người thân thiết nào hả? Kêu cô ta tới đó đoàn tổ ư? Tầng Tiên Nhi vừa bực mình vừa buồn cười nói, Tướng công, chàng nói lung tung cái gì đó, sư phụ sao lại có thể là loại người này? Người nói có chuyện hệ trọng muốn làm Thiếp cũng không dám ngăn cản Lầm vãn Vinh đứng lên thở dài hey, Thấy thật là đáng tiếc Giống tưởng giữ cô ta lại qua năm Ta thấy nàng ta ăn uống có chút xíu Thêm hai cái đũa cũng chẳng mất bao nhiêu tiền Vì sư phụ rời đi Trong mắt tầng tiên nhi sớm đã long lanh nước mắt Nhưng nghe hắn nói một phen lại vì cười một tiếng <cười> Tướng công chàng thật đáng ghét Chẳng biết có bao nhiêu người nguyện ý dâng lên gia tài bạc vạn cung dưỡng sư phụ cả đời. Sư phó đều chẳng thèm ngó lấy một cái. Bị chàng nói như thế, thật không chịu nổi. Làm vãng vinh a a cười. Hắn vốn muốn đùa dẫn mấy lời này, chỉ vì không muốn thấy tiên nhi bi thương. Thấy nàng cười ra tiếng, mục đích đạt được rồi liền cười cười không đáp lời. Tàng tiên nhi lấy ra một phong thư từ trong tay áo. Tướng công! đây là thư của sư phụ để lại cho chàng. Gỡ cho ta làm vạn vinh lấy làm kỳ quái. an tỷ tỷ này đi thì cứ đi. cha còn vô duyên vô cớ lưu thư lại cho ta làm gì? tiểu đệ đệ nghe nói ta đi có phải rất vui vẻ hay không? tỷ tỷ ở kinh thành không có cái gì chỗ thân thế, xưa kia đâu. muốn nói thân thiết cũng chỉ có người mấy lần đầu tiên kết thần. Những người khác còn chưa lọc vào mắt tà Người chế nên chưa gì đã ghen tung bừa bãi Tót mồ hôi Trên trán lâm vãng vinh mồ hôi lạnh ẩn hiện Yêu nữ này chẳng lẽ là con sâu trong bụng ta Ngày cái này cũng có thể đón ra được Người ấy à Nhìn thì như cái gì cũng có vẻ không thèm để ý Thực ra lại lúc nào cũng tinh minh Đêm qua, ta kể cho phu nhân xảo xảo của người là ta muốn dùng dung làm canh. Nghĩ thế nào, nàng ta nhất định sẽ nói cho người biết. Hi <cười> hi, ta rất muốn thấy bộ dáng bây giờ của người á. Người tiêu diệt bạch liền của ta, ta chỉnh người một chút, cũng coi như công bằng rồi. Người vạn lần, đừng tính toán, ta sợ người nã đại pháo bắn ta lắm. Đại pháo thật ra là có, nhưng tuệ không dễ gì mà bắn ra. Làm vãng vinh ha ha cười trong lòng thầm ấn lạnh, y ngàn tỷ tỷ này thật là người tin tưởng, rất hiểu rõ tâm lý của hắn. kinh thành cùng kim lăng cách nhau ngàn dặm, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại người, chớ có quyền việc đáp ứng ta nhé. mau đến kinh thành nhanh một chút, tỷ tỷ sẽ bồi thường cho người trước, Cho người ấm ấp một tiếng ngang. Không cho tiểu bại hoại người chính chút tiền nghỉ, người sẽ không ra sức. Người đúng là loại người lúc nào cũng làm việc biến nhác, chậm chạp. Đương nhiên, nếu làm tốt sẽ có thưởng thêm. <cười> không biết tiền nhị nhìn thấy phòng thư này có thể rất vui hay không nhỉ? Bảo trọng. Lâm Vãn Vinh xem xong bức thư, mặt mày trang trọng nói với Sảo Sảo. Xảo Sảo, xảo xảo. mau mau mang đến đến đây." Xảo xảo ôm một tiếng đem lửa đến. Lâm vản Vinh đem bức thư kia đốt thành một bó đốt mới thở dài một hơi. hay yêu tinh này rõ ràng muốn hại ta. Đốt tổ chứng này xem cứu còn trò gì nữa. Tần Tiên Nhi lấy làm kỳ quái hỏi. Tướng công, sư phụ nói cái gì vậy? Y An Tỷ Tỷ nói rằng muốn để ta đi làm một chuyện rất trọng yếu, còn hứa trọng thưởng cho ta nhưng ta là loại mô cầu lợi lộc này sao? trong thư này có chút bí mật không thể để cho người khác thấy được. hai nàng dù là nương tử của ta, ta cũng không thể đem nó nói cho các nàng biết được. nếu không sẽ phụ lòng an tỷ tỷ, phụ lòng phụ lão kim lăng, phụ lòng dân tộc đại qua ta. làm vắng vinh cõi lòng đầy bi thảm nói. hắn đem dâm tâm nói thành chính đạo nghĩa khí lẩm lẩm xảo xảo thấy hắn vẻ mặt kiên định kẻ trúc vào lòng hắn. Đại ca, huynh muốn làm việc gì, xảo xảo đều sẽ ủng hộ chàng. Tần tiên nhi cũng không căm lòng chịu kém, rút vào bên phía kia. Tướng công, thiếp sẽ là cái bóng của chàng, chàng làm cái gì, tiên nhi đều muốn theo chàng. Thật chứ, làm vãng vinh kéo dài giọng nói, hãy như thấy thiệt tốt. Hai vị nương tử, hôm nay ánh dương tươi sáng chúng ta công bằng ở lại trên giường, chúng ta nghiên cứu chút trò chơi rất kích thích nha. Ấy, xin đừng có dùng nỗi ánh mắt đó nhìn ta về bản chất mà nói, đây là một trò chơi rất là cao thượng, giống như uh, nhân phẩm của ta đó, dù tiền nhân, dù số tiền nhân nếu thử qua làm chút các nàng sẽ biết thôi. Tập thứ 100 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo 101.